Xin yêu Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện gìn nhớ tình hận ngày trao. Nguyện Chúa đi qua, rồi ta qua mây cồng cha. Ôi tình yêu Chúa nguyện mang trên người, tình yêu Chúa bao la chung trời, nguyện luôn còn mãi em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 những đoàn sủng khác nhau trong dân chúa để thánh hóa giáo hội và làm việc tông đồ được sưng động. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 15 tháng 9 dành cho 120 giám mục thuộc bộ giám mục và bộ các giáo hội Công giáo Đông phương đang tham dự khóa bồi dưỡng ở Roma ngày 7 đến 18 tháng 9 dành cho các giám mục thụ phong trong vòng 12 tháng qua. Trong số các vị cũng có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Long. giám mục phụ tá tổng giáo phận melbane úc lên tiếng trong dịp này đức thánh cha nhấn mạnh đến một nghĩa vụ của các giám mục là canh chừng và hoạt động để các tín hữu đã chịu phép rửa được tăng trưởng trong ơn thánh và theo các đoàn sủng mà chúa thánh linh khơi dậy trong tâm hồn và trong cộng đoàn ngài nhận xét rằng ngày quốc tế giới trẻ mới đây một lần nữa đã chứng tỏ sự phong phú của các đoàn sủng khác nhau trong giáo hội và sự hợp nhất của tất cả các tín hữu vây quanh đức giáo hoàng và các giám mục đó là một sức sinh động củng cố hoạt động truyền giáo và sự hiện diện của giáo hội trên thế giới đức thánh cha nói thêm đức giáo mục trong tư cách là dấu chỉ hữu hình về sự hiệp nhất và giáo hội địa phương có nghĩa vụ thống nhất và hòa hợp các đoàn sủng khác nhau trong sự hiện nhất của giáo hội tạo điều kiện dễ dàng sự hỗ tương giữa chức giám mục phẩm trạch và chức linh mục từ phép rửa tội vì vậy với lòng biết ơn anh em hãy đón nhận các đoàn sủng để thánh hóa giáo hội và làm cho việc tông đồ được sinh động đức thánh cha không quên nhắc lại tông huấn người tín hữu giáo dân theo đó một điều phải luôn luôn rõ ràng là không một đoàn sủng nào chuẩn trước cho tín hữu khỏi phải tham chiếu và tùng phục các vị chủ chánh của giáo hội khi đón nhận thẩm định và xếp đặt các hồng ân và đoàn tụ khác nhau giám mục thực thi một việc phục vụ lớn lao và quý giá cho chức linh mục của các tín hữu và rất sinh động của giáo hội cũng trong bài huấn dụ đức thánh cha nhắn nhủ các giám mục luôn luôn cẩn thận nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của mình tăng trưởng như người con của giáo hội và như vị mục tử trong việc theo chúa và làm sao để đời sống thánh thiện của bản thân của các giám mục biểu lộ sự thánh thiện khách quan đã nhận lãnh khi chịu chức giám mục đức thánh cha kết luận tôi nhắn nhủ anh em hãy luôn ở lại trước sự hiện diện của vị mục tử nhanh lành và ngày càng hấp thụ những tâm tình và nhân đức nhân bản và tư tế của chúa Qua việc cầu nguyện riêng, cầu nguyện này phải luôn tháp tùng mọi hoạt động tông đồ của anh em trong ngày Trong cuộc sống thanh mạch với Chúa, anh em phải tìm được ủi an, nâng đỡ cho sứ vụ vất vả của anh em Lời cầu nguyện của anh em phải luôn được nuôi dưỡng bằng sự suy niệm lời Chúa, học hành, mặc niệm và nghỉ ngơi đúng đắn Để anh em có thể lắng nghe và đón nhận thanh thản điều mà Chúa Thánh Linh nói với các giáo hội và dẫn đưa mọi người đến sự hiện nhất đức tin và đức ái. Tiếng chuông ngân trầm, Việt Nam nguyện cầu. Tiếng chuông náo nồng Việt Nam buồn thảm. Chuồng vàng Việt Nam tiếng chuông Việt khi Tô Hữu là những người bị đàn áp nhất trên thế giới các tội ác thù hận được nuôi dưỡng từ một môi trường trong đó sự tự do tôn giáo không được tôn trọng đầy đủ và tôn giáo bị phân biệt đối xử. Đức tổng giám mục Dominic Mamertini, thư ký tòa thánh về quan hệ các quốc gia, tức ngoại trưởng tòa thánh nói như thế khi ngài phát biểu ngày 12 tháng 9 tại hội nghị thượng đỉnh ở Roma của tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu về chủ đề ngăn ngừa và đáp trả cho các tội ác thù hận chống lại Kitô hữu. Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Massimo Introvine, đại diện cá nhân cho các cuộc đấu tranh chống lại sự bất khoan dung và sự phân biệt đối xử chống Kitô hữu của Chủ tịch hiện nay của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Ông Alclanius Abalis người Lithuania, đã khẳng định có một con đường trên trượt dẫn từ bất khoan dung đến sự phân biệt đối xử và từ sự phân biệt đối xử đến tội ác thù hận. về phần mình tổng giám mục Hilario Alfeiul chủ tịch cơ quan đối ngoại của tòa thượng phụ Moscow Nga khẳng định đã đến lúc để các tín hữu chính thống giáo và người công giáo cùng nhau đáp trả cho thách thức này ngài cảnh báo ngày nay ý tưởng sai lầm lan truyền rằng các gốc rễ tô giáo của châu Âu có thể là một mối đe dọa cho các nền văn hóa tôn giáo khác. nhưng đây chỉ là một nỗ lực cuối cùng để sử dụng sự đa dạng nhằm loại trừ Kitô giáo ra khỏi lĩnh vực công cộng trong hội nghị một số hướng dẫn chỉ đạo cần làm theo trong cuộc chiến đấu và ngăn ngừa các tội ác thù hận chống lại các Kitô hữu đã xuất hiện được tóm tắt bởi đại sứ Renatas Norkus của nước Lithuania chủ tịch hội đồng thường trực của tổ chức an ninh và hợp tác châu Âu việc thứ nhất liên quan đến việc thu thập một số lượng thông tin lớn về các tội ác chống lại kitô hữu qua việc thành lập một ngân hàng dữ liệu quốc tế đã được, đón dự, đã được đón nhận với một số cơ quan quan tâm lớn với một sự quan tâm lớn bởi tổ chức trợ giúp giáo hội lâm cơn khốn khó Từ khi thành lập đến nay, tổ chức này đã cam kết để bảo vệ tự do tôn giáo và xuất bản mỗi năm từ năm 1999 một báo cáo về tự do tôn giáo trên thế giới. Trong bài phát biểu của mình, Đức Tổng giám Mục Mabedi đã nhấn mạnh rằng cũng có các hiện tượng phân biệt đối xử trong các nước đa số kỳ tô giáo và hiện nay các Kitô Tô hữu là nhóm tôn giáo bị đàn áp nhất vì đức tin. Đây là một thực tế tượng trưng cho một mối đe dọa đến an ninh và hòa bình. Tiếp đó, Tổng giám mục Mambedi giải thích, các tội ác thù hận được nuôi dưỡng từ một môi trường, trong đó sự tự do tôn giáo không được tôn trọng đầy đủ và tôn giáo bị phân biệt đối xử. Tuy nhiên, Ngài nhấn mạnh không nên nhầm lẫn giữa việc tôn trọng tự do tôn giáo, với thương thuyết tương đối hoặc ý kiến cho rằng trong thời hậu hiện đại, Tôn giáo là một thành phần bên lề của đời sống công cộng. Ngài còn khẳng định, tôn giáo còn hơn là một ý kiến cá nhân. Tôn giáo luôn tác động đến xã hội và các nguyên tắc đạo đức. Tự do tôn giáo không chỉ là tự do thờ phượng, mà còn là tự do quyền cầu nguyện, giáo dục, hoán cải, góp phần vào đường lối chính trị và tham gia đầy đủ vào các hoạt động công cộng. Quê hương yêu quý ngàn đời.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 Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận vượt qua thế gian. Ba ngày cuối đời của Đức cố Hồng y trùng vào 3 ngày lễ có ý nghĩa trong lịch phục vụ Giáo hội Công giáo. Lễ suy tôn Thánh giá ngày 14 tháng 9, lễ Đức Mẹ Sầu bi ngày 15 tháng 9, lễ Thánh Cornelius Giáo hoàng và Cypriano giám mục tử đạo ngày 16 tháng 9, giáo hội Hoàng Vũ cử hành tam nhật thánh thứ năm thứ sáu và thứ bảy tuần thánh để tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua và phục sinh của đức Kitô đức cố hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận cũng đã vượt qua ba ngày cuối đời 14 15 và 16 tháng 9 năm 2002 chắc hẳn lần cuối cùng này ngài đã suy niệm và sống những sự mầu nhiệm thập giá của đức Kitô và mẹ Sầu Bi một cách triệt để hơn bao giờ hết không phải trên tòa giảng trên bàn thờ cử hành hy tế của đức Kitô mà trên chính giường bệnh của ngài đồng thời trong tư cách là giám mục ngài cũng sống lý tưởng hòa giải và hòa bình của hai thánh tử đạo cornelio và súpirano trên giường bệnh ngài đã dâng trọn cuộc đời hi hiếm như một hy tế cuối cùng của đời mình cho thiên chúa tin mừng lễ suy tôn thánh giá thiên chúa đã sai con người đến trong thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Đức Hồng y Francisco Nguyễn Văn Thuận có nói, cho dù các anh có giết tôi, tôi vẫn yêu thương các anh, vì Chúa Kitô đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, kể cả những kẻ thù. Nếu tôi không làm như vậy, tôi không đáng được gọi là Kitô hữu. Lời Chúa sau đây cũng đúng cho ngài, khi ta được dương cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lại với ta. cuộc sống của cố hồng y francisco xavier là họa ảnh trung thực qua hai biến cố lưỡng diện khổ nhục và tôn vinh được tỏ hiện nơi đấng cứu thế đức giê Kitô tin mừng lẽ sầu bi cháu bé này có sứ mệnh làm cớ cho nhiều người trong israel ngã gục hay được sống cháu còn là mục tiêu cho người đời chống bán còn bà một lưới gươm sẽ đâm thâu hồn bà ngõ hầu ý nghĩa cuộc sống của nhiều tâm hồn phải bày tỏ ra khi đọc tiểu sử và tưởng nhớ về cuộc đời dân hiến trọn vẹn cho thiên chúa của đức cố hồng y nhiều người trước đây đã làm cho ngài phải trải qua những ngày tháng đau thương và khổ nhục trong chốn lao tù cũng phải nhìn nhận rằng thiên ý đã đặt ngài làm cớ cho nhiều người đồng hương của ngài chống đối ngài vì không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình thế nhưng ngài đã can đảm dám sống và dám chấp nhận tất cả những đau khổ nhưng những lưỡi gươm đâm thâu vào lòng vì yêu mến thầy chí thánh và mẹ thánh người và vì phần rỗi vô giá của anh em đồng loại và nhất là qua việc tòa thánh mở án phong chân phước cho người tôi tới trung thành của chúa thì nhờ vào mẫu gương can đảm sống thánh thiện và lòng bác ái nồng ấm của ngài mà ý nghĩa cuộc đời của nhiều người phải bày tỏ ra thay vì tiếp tục chống bán họ lại quay trở lại yêu mến ngài thập giá là dấu chỉ của tình yêu và sự hợp nhất qua đó sinh nền hòa bình đích thực hãy cầu nguyện để trở nên những tông đồ mang hòa bình của mẹ cho toàn thế giới trong ngày lễ mẹ Sầu Bi ngài đã cầu nguyện cùng với toàn thể hội thánh xin mẹ cho con được chia phần thống khổ của con mẹ đã thương vong đã khấn chịu cực hình vì con như thế con ao ước được cùng với mẹ đứng bên cây thập giá và hợp nhất cùng mẹ trong tiếng khóc than. Ôi đức trinh nữ, xin đừng để con bị lửa hồng thiêu đốt, nhưng được mẹ che chở trong ngày thẩm phán. Lạy Chúa Kitô, khi phải lìa bỏ cõi đời này, nhờ đức mẹ, xin Chúa cho con được tới lãnh ngành dương liễu khởi hoàng. Khi mà xác thịt con sẽ chết, xin cho linh hồn con được Chúa tặng ban vinh quang. của cõi thiên đường amen và dường như tôi nghe vang vẳng đâu đây với giọng hát run run của ngài bài ca tiếp liêm đi ai được trang trọng cất lên trong thánh lễ truyền thống latin ngày nào và cuối cùng mười sáu tháng chín năm hai nghìn lẻ hai trong sự tĩnh lặng hiệp thông sâu xa đôi mắt cấm sâu vật tượng đấng chiều đóng đinh và mẹ đồng công cứ chuột ngài đã can đảm vượt qua lần cuối cõi đời tạm này và êm ái ra đi về nhà cha như một chứng nhân của sự tha thứ và hiệp nhất trong giáo hội, trong một đức tin, một lòng mến và một niềm hy vọng lớn lao, như lời trích sau đây của Đức giám mục tử đạo Cipriano trong ngày lễ kính nhớ ngài. Bạn không thể có Thiên Chúa như người cha của bạn nếu bạn không có giáo hội, như người mẹ của bạn, Thiên Chúa là một và Đức Kitô là một và giáo hội của người là một, chỉ có một đức tin và mọi người gắn bó với nhau là một. quá sự hài hòa trong một thân thể được kết hợp chắc chắn. Nếu chúng ta là người thừa kế của đức Kitô, hãy kết hợp nên một trong sự bình an của đức Kitô. Nếu chúng ta còn là con cái Thiên Chúa, hãy trở nên người yêu chuộng hòa bình. Chỉ có một Thiên Chúa và một đức Kitô và một ngôi tòa giám mục được xây dựng đầu tiên trên nền thánh phêrô bởi quyền năng của Thiên Chúa. Do đó, không thể nào đặt ra một bàn thờ khác hay một tư tế khác. bất cứ sự gì người ta thiết lập trong sự tức giận hay hấp tấp bất trước bất chấp quy luật của thiên chúa chỉ là một quy tắc giả mạo trần tục và phạm thượng đức hồng y thuận đã nhẹ nhàng vượt qua cõi đời ngày mười sáu tháng chín năm hai lẻ hai khi hay tin ngài khuất đức cha Gian Paolo ripari tổng thư ký hội đồng tòa thánh công lý và hòa bình đã tuyên bố với báo chí một vị thánh vừa mới qua đời có thể nói nếu ai đó chưa nhận ra cố hồng y Francisco Xavier là một vĩ nhân như lời xác nhận của đức Benedicto 16 người đó vẫn chưa có một tầm nhìn tận bờ bên kia của lòng nhân ái và lòng thương xót của Thiên Chúa nơi ngài. Sự ra đi của ngài đã gây nên một chấn động thâm sâu cho bao tâm hồn được ngài nâng đỡ trong nhiều năm qua trên toàn thế giới. Chỉ vì ngài thương xót họ. Ngài không dùng sức mạnh của riêng mình Để hoàn thành một khối lượng công việc khổng lồ Như khi Ngài chấp nhận hy sinh thân mình Đến cạn kiệt trong chốn lao tù Và nơi công việc ở tòa thánh Nhưng nhờ sức mạnh của Thiên Chúa Thánh Thành Và mẹ Maria Hiền thê rất yêu dấu của người Ngài đã cho phép Thiên Chúa hành động trong Ngài Để có thể cứu giúp con người Qua sự yếu hèn của mình Cho đến hơi thở cuối cùng Còn có một tổ quốc nước Việt Nam, con yêu tổ quốc Việt Nam và hiến mình cho tổ quốc thân yêu. Lời của Đức Hồng Y Thuận Tổ chức lễ dỗ hàng năm cho ngài. Chúng ta hãy bắt đầu học hỏi và suy niệm về những gia sản tinh thần của ngài để lại trong ba ngày từ ngày 14, 15 và 16 trong tháng chín, kết hợp với sự suy tôn và sống thật trong tiêm màu nhiệm thập giá Đức Kitô. Có như thế cuộc đời Kitô hữu chúng ta. mới có ý nghĩa thiêng liêng và một đội tâm sâu đậm sẽ sinh hoa kết trái dồi dào như chúa hằng mong ước và trước tiên cho đồng bào Việt Nam trong nước và nhất là cho kiều bào hải ngoại là môi trường rộng lớn cho việc truyền bá tin mừng hy vọng trên khắp thế giới mong thầy nguyện xin thiên chúa ba ngồi chúc lành bình an và hòa bình hiệp nhất cho đất nước và xã hội Việt Nam và thế giới khỏi sự hận thù và chia rẽ. như lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang, cha thánh Giuse, các thánh tự đạo tại Việt Nam và của tôi tớ Chúa là Đức cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận với niềm hy vọng thấy ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ Tạ Ơn. Amen. Con phục vụ hết tâm hồn, con chung thành hết nhiệt huyết, con bảo vệ bằng xương máu. xây dựng bằng tím ốc vui niềm vui của đồng bào buồn nỗi buồn của dân tộc Đời tình yêu Chúa bao la trùng khơi Người muốn toàn vãi nên Chúa Lòng tình yêu ơi ngợi Chúa Oai danh yêu Chúa mênh mông trên trời tình yêu Chúa bao la trùng khơi Người muốn toàn vãi nên Chúa